Vẻ mặt của Trần Ninh vẫn bình tĩnh, anh nắm dây cương ôm lấy vợ ngồi ở trên lưng ngựa, đứng ở trên cao nhìn đám người Viên Tử Khiêm bình tĩnh để nói: Một đám nêu manh nhỏ bé không cần phải sợ. Một đám nêu manh nhỏ bé ở. Nghe được lời nói của Trần Ninh, đôi mắt của Viên Tử Khiêm không nhìn được khẽ động, tròng mắt nảy lên một tia sát ý. Anh ta nhìn tới Trần Ninh trong bộ quân phục còn có cả tống chính đình ở trong bộ váy cưới thánh thiện cười lạnh. <cười> Trần Đình, anh đã chọc giận tôi thành công. Anh đây chính là đang tìm chết ư?" Vên Tử Khiêm vừa nói xong, thì Vương Nam ở bên cạnh đột nhiên trầm giọng kinh ngạc kêu lên. "Âu Chu tên này mặc bộ đồ gì vậy? Nhìn sao lại giống quân phục vậy?" Những người khác có mặt tại hiện trường, nhìn thấy quân hàm của Trần Đình là một quốc huy bằng vàng và một thanh kiếm sắc bén, thì không thể không thi nhau kinh ngạc thốt lên, từ người từng người đều kinh ngạc đến nói. "Thứ hạng cao sang vậy sao?" Viên tử kiêm cười đạnh liền nói Nhìn qua chỉ biết đó là quân phục nhái Để chụp ảnh cưới thôi Các người đều hoàng loạn cái gì chứ Đúng là không xa cái thể thống gì cả Vương Long và những người khác nghe vậy đều sửng sốt Sau đó nhìn về phía của con ngựa trắng Mà Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang cưỡi. Sau đó nhìn Tống Sinh Đình mặc váy cưới Từng tên từng tên liền nói Chết tiệt hóa ra chỉ là lễ phục để chụp ảnh cưới Vương Long liền bắn Còn tưởng rằng là đại nhân vật Cấp bậc cao đến như thế nào Không ngờ, lại chính là hàng nhái, dò cho lão Tử một phen rồi. Này, thấy thiếu chủ của chúng tôi đến đây rồi, mà hai người còn dám ngồi trên ngựa sao? Lập tức lan xuống chở chết đi. Tống sinh đình vô cùng no nắng, nhưng mà Trần Ninh thì vẫn uy nghiêm nhìn tới Vương Nông bình thản để nói. Chúng tôi cứ ngồi ở trên ngựa đó, nếu anh có bản lĩnh thì qua đây, tôi muốn xem rằng anh làm như thế nào để có thể khiến chúng tôi xuống ngựa đây. Vương Nông vừa nghe xong thì đã tức giận nhìn tới viên tự khiêm. Viên được ghiêm nước mắt nhìn hắn ta gọt đầu Được sự đồng ý của thiếu chủ Vương Long sẵn tay áo Sải bước về phía của Trần Ninh và Tống Sinh Đình Đang cưỡi ở trên lưng của sư tử Chiếu Giạc Ngọc Muốn trực tiếp kéo họ xuống ngựa Vương Long đằng đằng sát khí Vừa mới bước tới trước mặt của chiến mã màu trắng Thì con chiến mã đột nhiên tung phó Phát ra một tiếng hí tức giận Tống Sinh Đình sợ hãi đến mức Mặt không còn một chút huyết sắc Trần Ninh thì hai chân ôm bụng ngựa Hai tay ôm chặt lấy cổ nhẹ dòng an ủi ở bên tai đường hoảng loạn tống xuyến đình hoảng sợ không còn chưa biết nhưng mà vương nông thì lại bị con ngựa bất ngờ tung phó dọa cho hoảng sợ rồi hắn ta kinh hãi chưa kịp né tránh thì đôi vó ngựa ở phía trước của con bạch mã đã giấm lên người của hắn ta bịch bịch hai tiếng ngực của vương nông pha vào trên ngựa xương đòn ngực gãy nát hắn ta còn chưa kịp hét lên thì con chiến mã đã há miệng như là một con giã thú hung hăng cắn vào vai của hắn ta Rắc! Vương Nông không chỉ là bị mất một bó cơ ở vai, mà xương bảo vai của hắn ta cũng đã bị con ngựa nghiền nát rồi. Chiến mã trắng nát đầu, thân hình của Vương Nông bay xa như là dẻo đứt dây, nặng lề rơi xuống dưới đất. Tên này vậy mà đã thai thóp rồi. Nhìn thấy người của mình bị như vậy, phiên tử kem không khỏi hít một hộm khí lạnh, lộ ra vẻ kinh ngạc, thảm nghĩ. Trời ơi, đây là chiến mã hay là quái thú vậy? bọn chúng không biết rằng con ngựa này được gọi là sư tử chiếu giảng ngọc là do những người chăn gia súc ở biên giới bắt về nhưng mà lại không thể thần hóa được nó cuối cùng được tặng cho thiếu soái bắc cảnh là trần ninh làm thú cưỡi sư tử chiếu giảng ngọc là một con chiến mã và cũng chính là một con giả thú lúc trước trần ninh cưỡi nó chém chết căn bản nó không cần phải đeo khăn bịt mắt cho nó trên chiến trường nó không hề sợ hãi ngược lại còn sẽ giúp trần ninh cắn xé kẻ địch còn chiến mã này đạt được rất là nhiều chiến công ở trên chiến trường hơn cả những con chó nghiệp vụ rất nhiều viên tử khiêm và đám thủ hạ của an ta sợ hãi biến sắc trước màn trình diễn của sư tử chớ dạ ngọc nhưng mà đôi mắt của bạch cốt và quỷ bộc lại biểu lộ vẻ kinh ngạc bạch cốt gầy như quỷ mục sắc mặt thì tái nhợt như là thi thể như là nhìn thấy một món đồ chơi yêu thích cười khô khốc nể nói đúng là một con thần mã quỷ bộc đeo mặt nạ quỷ Đôi mắt sau mặt nạ cũng tỏ lên một vẻ tham lam Quả thực con ngựa này chắc chắn là phượng mã. Đây mới chính là bảo mã Trần Chính. Tòa kỳ của những người đàn ông Trần Chính. Một thứ xa xỉ phẩm Trần Chính. Viên tử khuyêm cười để nói. Bài cốt quỷ bộc. Nếu như hai người đều yêu thích con chiến mã này. Thì bây giờ phải đồng thổ giết người chiếm ngựa thôi. Viên tử khuyêm nói xong. Thì bèn nhìn tới Tống Sinh Đình đang trọn ở trong vòng tay của Trần Ninh. Nói thêm. Người phụ nữ giữ đại. Cô ta là con mồi của tôi. Bạch cốt nhượng bước, con ngựa là quỷ bộc nhìn chúng trước, tôi sẽ không chiếm các anh tại yêu thích. Quỷ bộc thì cũng khiêm tốn để nói, không, bạch cốt, anh hiếm khi tán thưởng một thứ như vậy, có thể thấy được rằng anh rất thích con ngựa này, lên vào vẫn để cho anh. Tống Xính Đình nhìn thấy khuôn mặt của hai gã Bạch Cốt và Quỷ Bộc này rất là đáng sợ, toàn thân còn toát ra vẻ quái dị. Hơn nữa, bọn chúng còn ăn bàng bạc, xiết chết Trần Ninh để chiếm lấy con ngựa, thì lập tức căng thẳng đến mức căng cứng toàn thân. Trần Ninh cười nạnh điện nói, Chủ nhân sẽ chọn ngựa tốt, ngựa tốt cũng sẽ chọn chủ nhân. Hai tên như phân chó kia mà cũng xứng để sở hữu sư tử chiến dạ ngọc của tôi hay sao? Đừng nói là tôi không đồng ý, đoán chừng cả con ngựa tốt này cũng không đồng ý đâu. Nghe vậy, Bạch Cốt và quỷ Bọc vô cùng là tức giận. Nhau con kia thật là tìm chết giỏi. Bên tử khiêm nhòm mắt lại rồi nhìn nói. Bạch cốt quỷ bọc. Hai người đừng có đẩy tới đẩy nuôi nữa. Tôi quyết định sẽ cho cả hai người. Hai người cùng nút động thủ. Ai giết được Trần Ninh trước sẽ lấy được ngựa. Bạch cốt và quỷ bọc nhìn nhau. Đồng thanh nhìn nói. Được. Một câu được đồng thanh. Cả hai đã di chuyển cùng một nút. Bạch cốt vua một cái. Biến thành một dư ảnh màu trắng lao ra. Quỷ bọc giẫm lên trên mặt đất khiến cho ở trên mặt đất vang lên một tiếng động lớn rồi lún sụp. Hắn ta bay lên trên không trung như là một con đại bàng ở trên mặt đất, đá vào đầu của Trần Ninh như là tia chớp trên không lao xuống. Viên tử kiêm và cả đám người của hắn ta tràn đầy hưng phấn khi nhìn thấy bạch cốt và quỷ bọc ra tay, máu huyết bừng bừng cùng nhau hoàn hồ. Hay! Khói miệng của Trần Ninh hơi nhách nền, dơ roi ngựa đánh về phía của quỷ bọc ở trên không trung. Bộp! Một tiếng động lớn, Một tia máu tươi bắn rơi xuống, cùng với cả tiếng hét của quỷ bọc. Chỉ thấy rằng quỷ bọc bị chiếc roi ngựa của Trần Ninh đánh trúng giống như là một con ngỗng hoang bị thợ săn bắn, hét lên rồi từ từ rơi xuống. Gần như đồng thời thì Bạch Cốt cũng đã thoát khỏi cú bắn của Bạch Mã. Giống như là một con kỳ khô vô cùng là linh hoạt bật người lên ngựa. Khoảnh khắc Bạch Cốt leo lên được lên lưng ngựa, cánh tay phải gầy cuộc đã nắm lấy cổ họng của Trần Ninh như là một móng vuốt ma quái cố gắng kéo ra năm lỗ máu ở trên cổ họng của Trần Ninh. Tống Sính Đình kinh ngạc hét lên. Trong lúc Tống Sính Đình đang kinh sợ hét lên, Trần Ninh đã vung tay lên đấm một nhát vào xương lồng ngực của Bạch Cốt. Bịch. Có tiếng răng rắc như là vàng nghiền nát ra, tất cả xương lồng ngực của Bạch Cốt đều đã tan tành, cả người bay ngược về phía sau giống như là một con khỉ nhận một chưởng của lão hổ. Quy ra xuống đất, hắn ta không còn cử động được nữa. Chỉ thở ra được mà lại không thể hít vào Nhìn có vẻ như là không sống được nữa Quỳ bọc thì chặt vật đứng dậy Mặt nạ quỳ ở trên mặt vừa rồi Đã bị roi của Trần Ninh đánh tàn nát Trên mặt nộ ra một vết sẹo Vô cùng là dọa người đầy máu Lúc hắn ta cũng đạo đảo vết thương rất nghiêm trọng Viên tử khiêm kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh đang ngồi trên nước ngựa Chỉ giơ tay lên là cũng đã đủ khiến cho Hai danh tướng của viên gia của nhà hắn ta Một chết một bị thương Điều này thật đứng là quá mức đáng sợ đi. Trần Ninh xuống ngựa, sau đó bảo Tống Tĩnh Đình giữ chặt cương ngựa, xoa xoa huyệt Thái Dương của sư tử chiếu Sả Ngọc, sau đó sạt Mày đưa cô ấy giải đi trước đi. Sư tử chiêu Sả Ngọc như là hiểu được tiếng người khẽ hí nên một tiếng, sau đó xoay người chạy đi. Tống Tĩnh Đình sợ hãi nhanh chóng nắm chặt lấy dây cương. Viên Tử Khiêm thấy Trần Ninh đè ngựa đưa Tống Tĩnh Đình giải đi trước, thì vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Ánh mắt khôn hăng nhìn tới Trần anh nhìn nói Cậu nhóc, chẳng trách sao, cậu lại kiêu ngạo như vậy Hóa ra là có hai phần bản lĩnh ư Tuy nhiên, hôm nay tôi điều động tới đây là 300 thủ hạ yếu tố Cho dù không có bạch cốt và quỷ bọc trợ giúp Hôm nay cậu vẫn phải chết thôi Trần Đinh nhìn tới đám người đằng đằng sát khí xung quanh của viên tử khiêm Khói miệng hơi nhếch lên <cười> Anh đây nà, đang cậy đông, ức hiếp ít, phải không? Viên tử khiêm cười giữ tận điện nói đúng vậy chính là cậy đông ức hiếp ít đó lão hồ cũng đã khó địch lại cả một bầy sói với hơn 300 thuộc hạ này của tôi mỗi người một đao Nào có thể chém cậu thành thịt vụn sói trần ninh nhìn tới những con sao và cậy cọc ở xung quanh viên tử khiêm một cách trêu chọc chỉ giờ và đám ô hợp này sao viên tử khiêm mở to hai mắt khi nghe thấy vậy hắn ta không ngờ rằng trần ninh đã chết đến nơi rồi lại còn dám lên tiếng cười nhạo những thuộc hạ này là đám ô hợp sao? Tràng Mẫn lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn ta chậm rãi liền nói: hỏi các tráng sĩ Viên Gia, thế này cho rằng anh em chỉ là một đám lưu manh ô hợp, dám coi thường các anh? Các anh nói xem, nên làm như thế nào đây? Giết, giết, giết! Hai trăm người của Viên Gia lần lượt giơ kiếm và gậy gọc lên sát khí bừng bừng, gầm rú đòi giết người. Viên tử khiêm nhìn tới đám thuộc hạ đang bừng bừng khí thế chém giết của mình, dương dương đắc ý nhìn tới Trần Ninh. Bây giờ, cậu muốn tự mình quỳ xuống xin chết, hay là để cho thuộc hạ của chúng tôi cùng nhau băm cậu thành thịt vụn đây? Khói miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Liệu đám ô hợp của các người cứ nhất định phải chết. Vậy tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thành toàn cho các người, cho các người thấy cái gì mới gọi là ưu tú. Trần Ninh vừa nói xong, thì đột nhiên có tiếng bóng ngựa ở trên bãi biển phía sau của anh ta. Khi viên Tử kiêm và những người khác nghe thấy tiếng bóng ngựa, đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức không khỏi suy nghĩ, lẽ nào là người bỏ chạy trên ở con ngựa đó, Tống Sinh Đình đã quay lại sao? Nhưng mà ngay lập tức thì chúng phát hiện ra rằng không phải là Tống Sinh Đình quay lại, mà người tới chính là 18 kỵ sĩ, triệt mã lao tới đầu tiên, đích thực chính là sư tử chiêu Dạ Ngọc. Nhưng mà người trên nước ngựa không còn là Tống dĩnh Đình nữa, mà thay vào đó lại là Triệu Vân, thủ lĩnh của 18 kỵ sĩ Bắc Cảnh. 18 kỵ sĩ Bắc Cảnh, ngựa như rồng, người như hộ, 18 người sông lên giống như phủ pháo, không thể ngăn cản. Lên mặt của đám người viên tử khiêm thay đổi đáng kể, Trần Ninh khẽ cười, ngoác tay, Tới đây chiến đi. Viên tử khiêm tức giận để nói, Thù hạ của hắn ta chẳng qua là chỉ có hơn chục người thôi, mọi người đừng có sợ. Cùng sống lên giết chết bọn chúng. Viên tử khiêm vừa nói xong. Thì ở quỷ bọc bèn gắng gượng chịu đựng xong lên chém giết đầu tiên. Giết! Hàng trăm thủ hạ của viên gia cũng đồng loạt xong lên. Quỷ bọc lao lên nhanh như tia chớp đến tới trước mặt của Trần Ninh. Lòng bàn tay đưa dao cứa tới cổ họng Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay trái ra nắm lấy cổ tay của quỷ bọc. Đồng thời vung nắm đấm phải đấm vào mặt của quỷ bọc. bịch Khuôn mặt của quỷ bộc trũng sâu xuống, giống như là bị bóng nổ xì hơi. Không có bất kỳ kêu ngạo nào ngã xuống dưới đất. Cùng với cả lúc đó, 18 kỵ sĩ Bắc Cảnh đã xông đến như 18 mũi dao nhọn, thọc sâu vào đội hình của địch. Chỉ trong phút chốc thôi, tiếng đánh nhau, tiếng vó ngựa và tiếng nia hát vang lên. 18 kỵ sĩ Bắc Cảnh còn án chủ bài ở trong quân đội Bắc Cảnh, đối phó với thuộc hạ của phiên có thể nói rằng đã là dùng dao mổ châu để giết gà. Đại bác bắn mũi giỏi. Chỉ thấy rằng 18 kỵ sĩ Bắc Cảnh đã phá hủy tuyến phòng ngự của viên gia thành một đám đổ nát, rồi sau đó xông thẳng vào đội hình của kẻ thù, giết kẻ địch như bay. Bất cứ nơi nào họ đi qua đều là thế thảm như địa ngục tu La. Lúc 18 kỵ sĩ Bắc Cảnh xuyên thủng đội hình kẻ thù thành công tàu hợp lại ở phía sau của viên gia, thì 300 thủ hạ của viên gia đã có một đám người nằm ở trong vũng máu. 18 kỵ sĩ bắc cảnh chỉ tấn công một đợt mà 300 thủ hạ tinh nhuệ của viên gia đã bị giết và bị thương hơn một nửa. Trọng mắt của viên tử khiêm nổi ra như một con ếch xanh mắt nổi. Hắn ta hận không thể rơi cả trọng mắt ra để nhìn rõ xem rằng cảnh tượng khủng khiếp trước mắt là thật hay mơ. Tuy nhiên thì tiếng kêu khóc tuyệt vọng và cả mùi máu tanh lồng lạc ở trong không khí đều đang kích thích thần kinh của hắn ta nhắc nhở hắn ta rằng đây không phải là mơ. Kinh khủng! Điều này thực sự quá kinh khủng! Những kỵ sĩ kinh khủng khiếp này có phải rằng là ác quỷ của địa ngục không? Rốt cuộc đã đến từ đâu đây? Viên Tử Khiêm lạnh hết chân tay, ở trên mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn Trần Ninh nghiêm giọng liền quát. Trần Ninh, tôi là thiếu chủ của Viên Gia ở phía Tây. Nếu anh dám tàn sát người của Viên Gia chúng tôi, thì anh chết chắc rồi. Trần Ninh hỏ hứng điện nói, Viên Gia ở phía Tây là cái thá gì chứ? Tôi không chỉ dám giết người của Viên Gia các anh. Mà còn dám giết cả anh đó Anh có tin không Viên Tử Khiêm giống nên Anh dám động vào tôi ư Cha tôi Viên Trường An sẽ không buông tha cho anh đâu Trần Ninh điện nói Viên Trường An sao Viên Tử Khiêm cười giữ tận điện nói Đúng vậy chính là người được mệnh danh là Vua ở phía Tây Viên Trường An Nếu anh dám giết tôi Cha tôi sẽ hủy diệt cả nhà anh Bây giờ có phải rằng sợ rồi không <cười> Nhưng tiếc là đã quá muộn rồi Anh quỳ xuống tự nhận tội Thì tôi có thể cân nhắc tha cho người của anh Thuận tay Còn có thể giúp anh chăm sóc vợ con <cười> Trần Đinh cười nảnh đồng điện nói Thầy học Tôi chưa từng nghe danh nhân vật nào tên là Viên trưởng An Vua của phía Tây là cái gì Tôi chỉ biết tướng quân của 300 vạn binh lính ở phía Tây Là Triệu Nhược Long thôi Viên Tử Khiêm vừa kinh ngạc vừa tức giận Anh thật sự cho rằng Mình mặc bộ quân phục giả này vào Là có thể biến thành nhân vật lớn Ở trong quân đội sao Lại còn dám khẳng định Không coi viên gia của chúng tôi ra gì Chỉ biết triệu tướng quân Triệu tướng quân là người Mà người như anh có thể quen biết sao Quân phục xã Trần Ninh nhìn xuống Quân phục thiếu soái trên người Sau đó cười điện nói Thực sự xin lỗi khiến anh thất vọng rồi Tôi chính là thiếu soái bắc cảnh Như đã xác minh lời nói của Trần Ninh là thật Trần Ninh vừa nói xong Thì cả ngọn núi đột nhiên dùng chuyện một số lượng cực lớn các máy bay chiến đấu, đặc biệt được trang bị vũ khí mạnh mẽ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bịch bịch, tiếng sải quân đội ngay ngắn dám ở trên mặt đất phát ra tiếng động. Hóa ra La điện Trử đã dẫn đầu 2.000 chiến sĩ đặc công ở trung đoàn lực lượng Bánh Long đã đến hỗ trợ Trần Ninh. Viên Tử Khiêm và những người còn sót lại của anh ta đã hoàn toàn ngu ngốc khi thấy một đoàn quân xuất hiện. Ngay sau đó. 2.000 chiến binh đặc nhiệm mạnh nòng được trang bị súng đạn thật đã bao vây toàn bộ hiện trường. Một tiếng thiếu soái như sấm sét nổ tung ở trong lòng của phiên tự khiêm. Vụ nổ khiến cho máu ở trong người của anh ta sôi sục, huyết áp tăng vọt, suýt chút nữa nôn ra máu. khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt, đôi môi run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi cùng với cả tuyệt vọng. Cả người run lên, hắn ta ấp úng để nói: Anh anh vậy mà lại là thiếu soái bắc cảnh. Phái miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên. Bây giờ ai còn muốn tôi tự mình nhận tội, xúc phạm vợ con của tôi nữa không? Sa mặt của Viên tự Kiêm tái nhợt. Tôi, Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Một kẻ giết người phải được cảm nhận cảm giác bị giết. Điên chợ, tiễn anh ta lên đường. Trần Ninh nói xong thì cũng không nhìn Viên tự Kiêm nữa mà xoay người sải bước rời đi. Sau lưng của anh ta vang lên tiếng rắc rắc khái cổ Viên tự khiêm đã chết Trần Ninh sao lại hiện trường Để lại cho điển trữ xử lý rồi đi trước Lúc quay trở lại bãi biển Vịnh Nguyễn Nương Thì cả nhà Tống Sinh Đình đang tìm kiếm anh Ở trong tuyệt vọng Tống Sinh Đình vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng Khi nhìn thấy Trần Ninh an toàn trở về vội hỏi Trần Ninh à Viên tự khiêm có làm khó anh không Trần Ninh cười nằm niền nói Có làm khó Tống Sinh Đình ngẩn người À vậy anh làm thế nào mà lại trốn được vậy? Trần Ninh cười nhỉ nói, may mà có nhóm diễn viên hoành điểm mà chúng ta đã mời về hôm nay đó, đám người viên tử khi nhìn thấy nhóm diễn viên mà chúng ta thuê thì đã nhầm tưởng rằng họ là quân đội thật sự nên đã sợ hãi bỏ chạy rồi. cả nhà Tống Sinh đình nghe vậy thì bốn mắt nhìn nhau, ở trong nào nghĩ vậy mà lại cũng được sao? Vũ Tân Nguyệt lúc này cũng đã tới, cô ấy kính cẩn để nói, Trần Thiên Sinh ạ, anh cưới chụp xong rồi. Anh nghĩ xem có thể thay quần áo rồi trở về không? Trần Ninh cười nói, được. Trần Ninh và cả Tống Xích Đình trở lại phòng thay đồ quần áo, thay quần áo, sau đó thì cả nhà nái xe về nhà. Vũ Tân Nguyệt cũng chào các nhân viên ở trong studio, đã bắt đầu đóng gói thiết bị và giải tán. Ngày hôm sau, thi thể của viên tử khiêm được đưa lại viên gia ở phía tây. Thi thể của viên tử khiêm nằm lạnh lẽo ở trước cánh cửa ở sân trước của viên gia gia chủ viên gia là viên trưởng an mở to mắt nhìn thi thể con trai của mình với vẻ mặt không thể tin được tại hiện trường một nhóm người thân và thuộc hạ của viên gia đều cúi đầu run rỉ sợ hãi trước sự tức giận của viên trưởng an viên thần một người con khác của viên trưởng an đến đỡ viên trưởng an an ủi cha hãy nén bị thương. bốc viên thần vừa nói xong thì cha anh ta đã hung hăng tát vào mặt anh ta một cái Viên Trưởng An lớn giọng quát mắng. "Không phải rằng mày muốn nói rằng tao luôn yêu thích anh trai mày hơn, luôn coi thường mày sao? Bây giờ anh trai mày chết rồi, mày có vui không?" Hóa ra, Viên Tử Khiêm là con trai của Viên Trưởng An và vợ chính thức, còn Viên Thần là con trai của Viên Trưởng An và lại chính là tiểu tam sinh ra. Theo như quy định ở trong giới giả tộc, Viên Tử Khiêm đã đích xuất, còn Viên Thần chỉ là có thể được coi chính là thứ xuất. Trong gia đình giàu có, địa vị của một thứ tử thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ tôn quý bằng đích tử, thậm chí là không có quyền thừa kế. Tuy nhiên thì, nếu như xét về thực lực viên thần cảm thấy rằng cho dù có ba tên viên tử khiêm cộng lại thì cũng không thể bằng anh ta được. Đáng tiếc là cha từ nhỏ đã coi trọng anh trai, không coi trọng anh ta, nên bình thường anh ta vẫn âm thầm hận thù. Lần này, anh trai viên tử khiêm đã chết rồi. Viên thần thực ra âm thầm rất là hạnh phúc, nhưng mà điều anh ta không ngờ tới là suy nghĩ nhỏ nhoi của anh ta, vậy mà lại bị cha ta, của anh ta hoàn toàn nhìn thấu. Tuy nhiên thì anh vươn tay ra, lau vết máu ở trên khóe miệng, rồi trả lời với vẻ mặt bình tĩnh và cung kính. "Cha, anh trai chết rồi, con rất đau nồng, cha hiểu lầm con rồi. Thời khắc này, ngay cả viên trường an cũng đã thừa nhận rằng cậu con trai nay lịch không ra sao, luôn bất cẩn đời này. Có những thứ mà người thường không thể có được. Quả thật chính là một người có thể làm truyền đại sự. Có lẽ, giao viên gia cho viên thần thừa kế cũng chính là một lựa chọn tốt. Nghĩ vậy, viên trưởng An lạnh nung để nói. Không phải rằng mày luôn cho rằng tao coi thường mày, không cho mày cơ hội sao? Lần này, tao sẽ cho mày cơ hội. Nếu như mày có thể làm tốt, thì sau này mày chính là người thừa kế đầu tiên của viên gia? Viên thần bình tĩnh để nói con không quan tâm đến việc trở thành người thừa kế. Nhưng nếu như anh trai đã chết, thì con phải trả thù cho anh ấy, chia sẻ đỡ đẩn với cha. Nguyên Trường An hiếp mắt. <cười> Làm sao mày biết tao muốn mày đi báo thù cho anh trai? Viên thần ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Con vẫn còn có chút y này. Viên Trường An ngật đầu. Đúng vậy, tao chính là muốn mày đi báo thù cho anh trai. Tao muốn mày tiêu diệt cả nhà Trần Linh. Nếu như mày có thể làm tốt, từ lai về sau, mày chính là người thừa kế của phiền gia Ngày hôm sau, viên thần đã đưa một số lượng lớn thủ hạ có năng lực đến tham Trung Hải. Sau khi đến Trung Hải, anh ta cũng không đợi vội động thủ với cả Trần anh Thay vào đó, anh ta đi tìm một tên thủ lĩnh xã hội đen ở thành phố Trung Hải là Thường Côn. Thường Côn vốn là một tay xã hội đen đầu sọ ở thành phố Trung Hải. Nhưng mà kể từ khi Đồng Thiên Bảo đến, thành phố Trung Hải sẽ không còn chỗ đứng cho hắn ta nữa. Hiện tại, hắn ta đang trong tình trạng sắp sửa tay khát kiếm. Được tin viên thiếu trở tập, hắn ta bèn nhanh chóng, co chân chạy đến gặp viên thiếu. Viên thần nhàn nhạt, nhạt điện nói, Thường con, anh là lão giang hồ ở thành phố Trung Hải. nói cho tôi biết, Trần Ninh có thực lực thế nào? Thường con cười điện nói, Viên thiếu à, Trần Ninh không có bao nhiêu năng lực đâu. Anh ta sở bật động thiên bảo, hoàng đế ngầm của thành phố Trung Hải bao bọc, Còn dựa vào vợ anh ta là Tống Sinh Đình Làm chủ tịch tập đoàn Ninh Đại Nên là cũng có chút thế lực Viên thần gạt đầu Đồng thên bảo là tài sai của Trần Ninh Còn Tống Sinh Đình là ví tiền của Trần Ninh Trần Ninh có tiền và có tài sai Vì vậy không có gì nà nạ Khi hắn ta có thể giết chết anh trai tôi Thường con rất ngạc nhiên khi nghe vậy Anh ta lúc này mới biết rằng Viên thiếu tìm đến Trần Ninh để trả thù Thường con vội vàng liền nói Thì sao viên thiếu tìm tới Trần Ninh để báo thù Tiểu nhân chúc cho viên thiếu trả thù thành công. Nhân tiện ôm được hai đoá hoa vàng ở Trung Hải đó. Viên thần hít mắt. Hoa vàng sao? Thường côn cười đi nói. Chính là hai mỹ nữ ở Trung Hải. Hơn nữa có quan hệ họ hàng với cả Trần Ninh. Một chính là Tống Sinh Đình vợ của Trần Ninh. Còn người kia là em vợ Động Kha của Trần Ninh. Viên thần biểu bôi liền nói. Từ không có hứng thú với phụ nữ đã kết hôn. Thường côn ngay lập tức liền nói. Đồng Kha đó vẫn chưa kết hôn Lão thường tôi cũng được coi Chính là cao thủ trong chuyện tình cảm Theo như quan sát của tôi Về ngoại hình của Đồng Kha Cô ta chắc vẫn còn là một trình nữ đó Vừa nói hắn ta vừa lấy điện thoại Di động mở ra Mở trang web chính thức của tập đoàn ninh đại Tìm ảnh của giám sát viên kiểm tra chất lượng Đồng Kha ở trong mục nhân sự Đưa cho viên thần xem Viên thần bình thường ánh mắt rất cao Nhưng mà phụ nữ xinh đẹp bình thường Không thể nọt vào mắt anh ta được nhưng mà khi nhìn thấy ảnh chụp của đồng kha thì anh ta không khỏi nở ra một vẻ mặt kinh ngạc liền nói người phụ nữ này tôi muốn dạ soa vương một gã có người dáng cực kỳ là vạm vỡ đầu bù tóc xù trông rất hung ác và ghê gớm xài bước ra nói lớn công tử có thuộc hạ viên thần ra lệnh anh đi bắt đồng kha về đây nhớ kỹ Phải cho Trần Ninh biết người bị tôi bắt đi Dạ so vương nghiêm giọng để nói tuân lệnh Mòn đêm buông xuống Đèn được bật sáng Đồng Kha vừa làm thêm giờ ở tập đoàn Ninh Đại xong Đi thang máy xuống bãi đậu xe ở dưới tầng hầm Cô còn chưa đến gần chiếc BMW màu trắng của mình Thì cánh cửa ở bên hông của một chiếc Toyota đột nhiên mở ra Một thân hình to lớn đầu bù tóc rối bước ra khỏi xe Như một kẻ điêu manh côn đồ Khiến cho cô bị dọa sợ hãi Đây giống như là một dã nhân Chính là dạ soa vương Dạ soa vương cởi gần Đồng tiểu thưa Chủ nhân tôi muốn gặp cô Đồng Kha vô cùng kinh hãi Chủ nhân của anh là ai Tôi sẽ không gặp ai cả tránh xa Cô ấy nói dòng bèn xoay người muốn chạy Nhưng cô ấy vừa mới quay người Thì dạ soa vương đã ở phía sau cô ấy Chặt một nhát vào kháy Khiến cho cô ta bất tỉnh Dạ soa vương ôm lấy Đồng Kha nhét Đồng Kha vào ghế sau của chiếc Toyota Vừa định nãy đi thì đột nhiên hai bóng người xuất hiện trước mặt hắn ta. Chính là ám vệ bí mật của gia đình Trần Ninh là Cuồng Phong và nộ nắng. Cuồng Phong tức giận liền nói. Dã nhân lập tức buông đầu Kha Tiểu Thư ra. Nộ nắng cũng lạnh dùng liền nói. Nếu không anh rất nhanh sẽ trở thành người chết đó. Dọa sa phương nhìn thấy hai người Cuồng Phong và nộ nắng cởi cằn, ta nhẫn liền nói. Hê hê, hai người đúng là không biết sống chết. Dám ở trước mặt ta, kêu to khỏi nhỏ, bồn dọa vương đêm nay. Sẽ cho hai người biết chữ thảm viết như thế nào Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình đang xem TV Thì đột nhiên nhận được điện thoại của Từ Điền Trừ Điền Trừ nói nhỏ Thiếu ra không hay rồi Trần Ninh khẽ cao mày khi nghe thấy vậy Bước ra khỏi bàn công Có chuyện gì vậy Điền Trừ trầm giọng điện nói Vừa rồi Đồng Khai Tiểu Thư bị Viên Gia bắt đi rồi Trần Ninh biến sắc Cuồng Phong và Lộ Lãng Không phải rằng đang phụ trách bí mật bảo vệ cô ấy sao Điền Trừ điện nói Cuồng Phong và Đỗ Nẵng bị người đó đánh gãy tay chân. Hơn nữa, đối phương lại còn cố ý để lại cho Cuồng Phong một cánh tay để anh ấy có thể gọi điện thoại kêu cứu. cứu. Than thủ Cuồng Phong và Đỗ Nẵng không hề yếu, vậy mà lại bị người ta đánh gãy tay chân. Hơn nữa, lúc đối phương đánh gãy tay chân của Cuồng Phong và Đỗ Nẵng thì lại còn cố ý để cho Cuồng Phong một cánh tay để có thể gọi điện thoại kêu cứu sao? Trần Ninh nhau mắt, lạnh lùng điện nói. Viện gia làm như vậy... Là đang khiêu khích tôi Bọn họ đã thương cấp giới của tôi Bắt cóc Đồng Kha Còn muốn cho tôi biết là bọn họ làm chuyện đó ừ. Điện trừ tức giận liền nói Viện ra thật là điên rồi Trần Ninh bình tĩnh để nói Hiện tại việc cứu Đồng Kha đã ưu tiên hàng đầu Phát hiện Đồng Kha bị bắt cóc bao lâu rồi Điện trừ liền nói Cuồng phong vừa gọi điện Chắc tiểu thư mới bị bắt đi chỉ vài phút trước Trần Ninh liền nói Nói như vậy thì hiện tại Đồng Kha Chắc chắn đang di chuyển trên đường Tạm thời vẫn an toàn Tôi cho anh 5 phút đồng hồ, tôi muốn biết tổng tích của viên gia và động khả. Điện trưởng điện nói, tuần này, Trần ấy gọi điện thoại xong, nói với cả người ở trong nhà một tiếng, Giờ cầm chìa khóa xe, lái xe đi ra ngoài. Khi xe của anh vừa lái ra khỏi khu tiểu khu Giang Biên đến đường lớn, thì điện thoại của điện trưởng đã đến. Điện trưởng điện nói, báo cáo, đã điều tra ra, viên thần, nhị thiếu da của viên gia, đã sai người bắt cóc động tiểu thương. Viên thần hiện đang ở câu lạc bộ thương vụ Bắc Cực Tinh, Đồng Kha Tiểu Thư đang ở trên đường đến đó Trần Ninh gật đầu Được Trần Ninh nói xong liền cúp điện thoại Với một cú đạp ga Chiếc xe hồng kỳ gầm lên Lao ra như một mũi tên đứt dây Phi nước đại về thẳng phía câu lạc bộ thương vụ Bắc Cực Tinh. Câu lạc bộ thương vụ Bắc Cực Tinh Ở trong hội trường tráng lệ trên tầng 3 Phiên thần đang ngồi trên ghế. Tên xã hội đen cầm đầu ở Trung hải là Thường Con Đang bưng trà rót nước ở bên cạnh Bảy cao thủ thất tông tội của viên gia, mỗi người một dáng vẻ ngay ngang, đứng đầy ở phía sau viên thần. cách đó không xa còn rất nhiều thủ hạ tinh nhuệ mặc vét đen của viên gia. Lúc này, dạo xoa vương ôm Đồng Kha đang hôn mê bất tỉnh như là một con gà nhỏ bước vào. Bịch! Đồng Kha bị ném xuống xe thất. Dạo xoa vương nhàn nhạt liền nói, báo cáo chủ nhân, tôi đã bắt được Đồng Kha tiểu thư mang về. Viên thần nhìn tới Đồng Kha. Đồng Kha quả nhiên thật nằm mạnh mai ngọc ngà, thanh thuần động lòng người hơn so với cả chồng ảnh. Hắn ta cười để nói, tốt lắm, Trần Ninh có biết rằng là tôi bắt người không? Dạ sao vương cười gần để nói, có hai tên là Quảng Phong nộ nắng, giữ nhiệm vụ bí mật bảo vệ đồng tiểu thư, nhưng đã bị tôi đánh gãy trần tay rồi. Tôi để lại một cánh tay cho một người và yêu cầu hắn ta nói với Trần Ninh rằng người là do chúng ta bắt đi. Viên thần hài lòng khặt đầu, tốt lắm. Trần Ninh nhất định sẽ tìm đến đây Tự dâng lên miệng cọp thôi Dạ xoa vương và cả những người khác Nghe xong thì đều thi nhau chúc mừng Cách này của viên thiếu thật là hay. Nếu như Trần Ninh thật sự dâng tới cửa Thì không chỉ có cô em vợ bé nhỏ này Mà hắn ta cũng phải lục mạng ra Lúc này Đồng khai trên mặt đất run run mi mắt hai lần Sau đó mới chậm rãi Mở mắt tỉnh lại. Đồng khai rừng sốt ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh Thì thấy viên thần và sở xoa vương Cùng với cả những khuôn mặt kỳ lạ khác Kinh hãi nhìn nói Mấy người là ai Vì sao lại bắt tôi tới đây Các người có biết rằng Chuyện này là phạm pháp không Viên thần cười nhìn nói Tôi ấy mộ đồng tiểu thư Cho lên mới mở đồng tiểu thư Qua một chuyến thôi Đồng Kha vừa kinh ngạc Lại vừa tức giận Anh có ý gì Tôi yêu cầu anh lập tức thả tôi ra Bằng không Nếu như anh rể của tôi tới đây Các người đều sẽ gặp xui xẻo đó Khói miệng của viên thần hơi nhếch nền Đồng tiểu thư không hiểu ý tôi sao chào chào chào Thì tôi nói chuyện quá nhẹ nhàng rồi Tôi đổi sang một cách thẳng thắn hơn Tôi thèm muốn cơ thể của cô Vì thế đặc biệt cử người mời cô đến đây chơi với tôi một chút <cười> Thường Côn, dạ Sa vương, Thất Tông Tội Và những người đàn ông mặc vét khác đều là mỉm cười đê tiện Thường Côn cười để nói Tôi nghe nói rằng các cô gái càng ngon, càng xinh đẹp Nhìn trong sáng như là Ngọc Thì lại càng thích rằng đàn ông tôi nổ Hiện tại xem ra đồng tiểu thư hơi như là thích nội lầy rồi Viên thần thèm thuồng nhìn lên nhìn xuống đồng kha cười nhìn nói Quả thực là như vậy Xem ra thì tôi phải thô nó Phải thẳng thắn đối với đồng tiểu thư một chút thì mới được rồi gương mặt xinh đẹp của đồng kha tràn đầy sợ ái và tức giận Cô căng ra đầu nén giận bình tĩnh cảnh cáo Tôi khuyên các anh nên thả tôi ra gây lập tức Nếu như không các anh sẽ gặp đại họa đầy đầu nếu như để anh dạy tôi tới đó đại họa đầy đầu sao? Viên thần, dạ soa vương, thất tông tội và cả những người khác nhịn nhau, sau đó không thể nhịn được cười. Dạ soa vương nghe bộ răng vàng cười liền nói: đồng tiểu thư à, anh rể của cô là cái thá gì chứ? Cũng khiến xứng cho chúng tôi dọa đại họa đầy đầu sao? Viên thần cười ngạo nghễ liền nói: đồng tiểu thư, cho dù là anh rể cô có tới thì cũng chỉ có thể quỳ xuống nhìn tôi trời cô mà thôi. Mọi người có mặt tại hiện trường đều phá lên cười khi nghe những lời nói đó. Đào khá thức giận đến mức toàn thân run rẩy, ở trong lòng cũng vô cùng đỏ nắng. Lúc này, một chiếc xe hồng kỳ đã đậu trước cổng câu lạc bộ Bắc Đẩu Tinh. Trần Ninh xuống xe, đến cửa câu lạc bộ rồi đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, một vài nhân viên bảo vệ mặc vest, vẻ mặt xấu xa, tay cầm máy bộ đàm tiến lên nghênh đoán. Tên cầm đầu Tiêu Bình Thủ lạnh lùng đi nói: Tên nhóc cầu là ai? Mặt mũi thật xấu. Câu lạc bộ này là sản nghiệp của chủ thường, chỉ mở cho khách hàng VIP thôi. Nếu cậu không phải rằng khách hàng VIP của chúng tôi, thì hiện tại cút ngay đi. Nếu không cẩn thận, tôi sẽ tắt cho cậu học máu già. Bộp, Trần Ninh đá một cước, đập thẳng vào đầu của tên Tiểu Bình Thủ. Tiểu Bình Thủ chưa kịp hét lên, thì cơ thể đã bay tới 7-8 mét, nặng nề ngã xuống dưới đất, mặt đầy máu, bất động. Thấy vậy, mấy nhân viên bảo vệ gần đó hít thở không thông, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó, một số nhân viên bảo vệ quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu lên: "Ông chủ, ông chủ, có người đến câu lạc bộ của chúng ta gây rối rồi." Trên tầng 3 ở trong đại sảnh trang nệ, Thường Quân nhìn thấy một vài vệ sĩ đi vào, miệng còn hoảng sợ hét lên rằng có người đánh đến cửa rồi. Hắn ta ngạc nhiên vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau đó thì thấy một người đàn ông có vóc dáng cao lớn và đôi mắt sáng như sao. Đang từ cửa bước vào một cách thản nhiên. Đó chính là Trần Ninh. Nhìn thấy Trần Ninh hai mắt của Đồng Kha sáng lên. Kích động đứng lên chào đón. Anh sẽ... À, anh đến rồi. Trần Ninh thả vào nhẹ nhõm. Khi thấy Đồng Kha không sao. liền hỏi. Không sao chứ. Đồng Kha gật đầu. Không sao. Nhưng mà anh sẽ hãy cẩn thận một chút. Mấy người này không đơn giản. Lúc này một số lượng lớn thủ hạ ưu tú của phiên xa. Đã vây lấy Trần Ninh và Đồng Kha. Phiên tần ngồi ở trên ghế. Dạ Sa Vương, bà bảy cao thủ thất tông tội vây ở bên cạnh anh ta. Anh ta nhấp một cột trà, nghiếc nhìn thấy Trần Ninh thản nhiên để nói: Anh chính là Trần Ninh, người đã giết anh trai phế vật đó của tôi sao? Tôi chờ anh đã lâu rồi. Trần Ninh nhìn tới Viên Thần thọn để nói: Viên gia các người làm chuyện đáng chết nhất mà tôi từng thấy đó. Tôi đã cho Viên gia các anh cơ hội, các anh lại còn dám gây chuyện ư? Viên Thần quay đầu nhìn tới thưởng con Dạ Sa Vương. Và cả những người khác cũng mỉm cười nhìn nói, Thật chính là chùa nhỏ âm phong lớn. Lước cạn vương bát lại nhiều. Một con chuột nhỏ nhoi lại dám có giọng điệu ngạo mạn như vậy. Trước mặt bản thiếu ư. Thường con và những người khác nhìn thấy Trần Ninh cười ha ha chế chở. Trần Ninh đánh đạm lạnh lùng liền nói. Anh đích thân quỳ xuống. Xin lỗi em vợ của tôi. Còn có kẻ đã đánh thuộc hạ của tôi bị thương nữa. Tự tay bẻ gãy tay chân tay. Bồi tội sau đó thì viên gia lui bình thì tôi có thể cho viên gia các ngươi một cơ hội khác viên thần và những người khác nghe thấy trần ninh nói vậy thì lập tức cười ngả nghiêng trần ninh vậy mà lại yêu cầu viên thần quỳ xuống xin lỗi yêu cầu kẻ tấn công phải tự mình đánh gãy tay chân để xin lỗi cuối cùng là còn muốn cả viên gia rút lui ư ba yêu cầu này yêu cầu nào cũng chỉ là viển vông viên gia không thể chấp nhận viên thần cười lạnh rồi nói với cả những người ở xung quanh <cười> tôi vừa mới nói rằng muốn tên nhóc này quỳ xuống nhìn tôi chơi em gái của vợ hắn bây giờ hắn ta lại nói rằng muốn tôi quỳ xuống xin lỗi anh ta thật chính là chuyện cười mà trần đi nghe xong sầm mặt xuống lãnh đạn để nói như vậy xem ra tôi cho viên ra các người thêm cơ hội nhưng các người không định trân trọng rồi bên tần cầm hộp thuốc lá ở trên bàn đặt lên tự mình chấm một điếu thuốc chậm rãi hít khói nhao mắt để nói dạ xoa vang Dạ Sa Vương ở bên cạnh nghe vậy, lập tức đi nền. Vừa khởi động cơn cốt tay chân, Dạ Sa Vương liền nhìn tới Trần Ninh cười cẩn. Nhóc con à, tôi đây đích thân là bắt em vợ của anh tới đây đó. Hai thuật hạ của anh cũng là do tôi tự mình thụ tiêu. Nếu như anh muốn đánh gãy chân tay của tôi thì tới đây đi, để tôi xem rằng anh có năng được lại hay không. Trần Ninh nhìn tới Dạ Sa Vương vạm phỡ, đèo tóc rối rũ, nhíu mày nhiệt nói. Vườn thú nào chưa đóng cửa đàng hoàng mà để cho dã nhân này chạy ra ngoài vậy? Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Đồng Kha thì cũng không nhìn được cười thành tiếng. Dạ do vâng tỉnh táo này, Trần Ninh đang chế nhạo hắn ta chính là khi đột trốn khỏi vườn thú. Hắn ta ngay lập tức tức giận, giơ tay lên giáng một cú đấm vào cây cột ở bên cạnh. Bùm một tiếng, cây cột bị đánh thành một khe hở kinh hoàng, xi măng văng tơ tùng. Những người xung quanh nhìn thấy Chuyện này thì đều lộ vẻ kinh hãi Dạ so vương tức giận Lực sát thương lại càng đáng sợ Ngay cả đồng kha cũng cười không nổi nữa Mà đã bắt đầu trở nên nò nắng Trần Ninh là người duy nhất Vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh Thậm chí thì đôi mắt còn có hơi nhào nảy Giống như đang nhìn con khỉ đột hoang giá Ở trong vườn bách thố Lão tử muốn vặt đứt đầu của anh Dạ so vương gầm lên một tiếng Rồi giải bước Chạy về phía của Trần Ninh Hắn ta như là một con quái vật bằng thép Cứ mỗi một bước đi của hắn Khai cả trên đất lại vỡ tan tành, Mặt đất rung chuyển như là núi đổ Hơn nữa Tuy bóc sáng phạm vỡ Nhưng mà hắn ta lại cực kỳ nhanh nhẹn Chỉ trong nháy mắt thôi Hắn ta đã tới được trước mặt của Trần Ninh Hắn ta nâng cánh tay phải đầy sức mạnh công phu lên Trường đánh hướng về phía của Trần Ninh gầm lên Đi chết cho tôi Viên thần và cả đám thuộc hạ của anh ta Ai nấy đều cảm thấy cẩn thận chú ý Mắt thấy nắm đấm to lớn của dạ xoa Vương Hụt lên trên một tia sáng Chuẩn bị đấm lên trên mặt của Trần Ninh như vậy Khiến cho trong đầu của bọn họ lại ra một ý tưởng Sợ rằng là dạ xoa Vương Có thể sẽ đánh chết Trần Ninh Chỉ bằng một cú đấm này mất rồi Điều Kha thì cũng căng thẳng đến mức Trái tim như thốt lên tận cổ họng. Mắt thấy nắm đấm của dạ xoa Vương Sắp rơi xuống trên mặt Trần Ninh Trần Ninh đã giả tay rồi Trần Ninh giơ tay trái nên túm được cổ tay của dạ xoa phương. Lám đấm của dạ xoa phương vẫn còn cách mặt của Trần Ninh khoảng 3cm. Nhưng mà hắn ta đã đột ngột dừng lại. Không thể tiến về phía trước một chút nào được nữa. Đôi mắt của dạ xoa phương trọn tròn lên như là mắt bò. Về mặt tràn đầy không tin. Cú đấm kinh thiên động địa của hắn ta. Vậy mà lại bị Trần Ninh tùy ý giơ tay một cái đã chặn lại. Viên thần thất tông tội thường con và chục tên thủ hạ mặc vest có mặt tại hiện trường cũng có biểu hiện không thể tin được. Dạ Sao Vương bẩm sinh đã có sức mạnh siêu nhiên, còn có cả biệt danh là Lực Vương, người có thể giết cả một con voi chỉ bằng một cú đấm. Nhưng mà cú đấm kinh thiên động địa của Dạ Sao Vương vậy mà lại bị Trần Ninh nhẹ nhàng chặn lại như vậy ư Thực lực của Trần Ninh này thật không thể coi thường được. Dạ Sao Vương sợ hãi nhìn chằm chằm vào của Trần Ninh. Anh Trần Ninh lạnh lùng để nói. Anh vừa mới nói bảo rằng tôi đi thân động thổ, đánh gãy chân tay của anh phải không? Dạ sáu vương nghe vậy thì sắc mặt liền thay đổi rõ rệt, Một tình cảm xấu từ trong lòng từ từ dần lên. Đây chính là bản năng của một con thú khi đối mặt với nguy hiểm. đúng lúc này Trần Ninh đã động thổ, sắc sắc có tiếng xương gãy dọa người vàng lên. Cánh tay phải mạnh mẽ, lực lượng như là sắt đá của Dạ Sáu Vương đã bị Trần Ninh trực tiếp bẻ gãy. A! cường thế và mạnh mẽ như dọa sa vương cũng đã không chịu được hét lên một tiếng trần ninh lại tiếp tục di chuyển lại giác một tiếng cánh tay trái của dọa sa vương cũng đã bị gãy gác sắc trần ninh nhấc chân đã vào hai chân của dọa sa vương tay chân của dọa sa vương đều đã bị gãy ngã quỵ xuống sẽ đất lập tức ngất đi ở trong hào lớn viên thần trầm trọng một tiếng trực tiếp đứng lên kinh ngạc nhìn trần ninh tên nhóc này thật giỏi nha, anh đã thương tổ hạ của tôi rồi đó. Trần Ninh khoanh tay nãnh đạm điện nói Tôi đã cho các anh cơ hội Nhưng các anh không trân quý Vậy tôi chỉ có thể tự mình động thủ thôi. Viên thần tức giận Được được, được lắm Anh đã chọc giận tôi thành công rồi Thất tông tội Còn có các thủ hạ của viên già nữa Toàn bộ cũng như sống lên, động thủ đi Dét hắn ta trả thù cho Dọa xà Vương. Bài tên cao thủ thất tông tội Với cả nhiều hình dáng khác nhau Đều thi nhau liền đáp Vâng, viên thiếu Hàng chục tên thuộc hạ mặc vét đen tại ở hiện trường cũng đần đẹp rút ra những thanh carata, ra nhìn chằm chằm vào xung quanh, chuẩn bị nắm lấy cơ hội xông lên để mà loạn đao chém chết Trần Ninh. Trong số thất thông tội thì có một người đàn ông béo nặng khoảng 150kg đang bừng bừng sát khí nào về phía của Trần Ninh. Hắn ta là kẻ tham ăn nhất ở trong thất thông tội. Người đàn ông béo này dù là có thân hình to béo nhưng mà ông ta lại là luyện thứ công phu kim cương. Khiến cho cơ thể Có thể chắc chắn như là sắt thép Đào thương bất nhập Nước này hắn ta không hề do dự Dùng hai tay lao về phía của Trần Ninh Khói miệng của Trần Ninh hơi nhách lên Nhanh như chớp đã ra tay Đánh trúng ngực của gã béo đó Gã béo cười khinh thường Vô thức muốn chăm chọc một câu Chỉ là gãi ngứa mà thôi Nhưng mà hắn ta lại nhìn thấy rằng Cú đá này của Trần Ninh Mang theo một kình phong mạnh mẽ Ở Trong không khí còn văng vẳng phát ra tiếng răng rác Thì nét mặt Của hắn ta đã thay đổi đáng kể Sau đó phát ra một tiếng kêu quái dị Toàn thân càng cứng lên Cố gắng thông qua công phu kim cương thể Để chặn khu đá của Trần Ninh Bịch Trên của Trần Ninh đá vào trên ngực của gã béo Mang theo một nực nược vô cùng là mạnh mẽ Nực nược này đã hoành hành Ở trong ngực của tên béo như là vũ báo Đánh tan tất cả nội tạng Ở trong ngực của hắn ta Ở bên ngoài của gã béo thì vẫn tốt như trước Nhưng mà nội tạng của hắn ta thì đã bị nghiền nát toàn bộ rồi Xác mặt tái nhận, hắn ta nôn ra một ngụm máu Có lẫn cả các mảnh vỡ của thủy phổi Sau đó thì ngã ngửa ra sau, tự vong tại chỗ Sáu cao thủ còn lại của thất tông tội cũng đã vô cùng hung hăng Vậy mà lại dắm lên cả máu và xác chết của tên béo liền sông lên, quyết chiến với Trần Ninh Trần Ninh giống như mảnh hổ đi qua một bảy sói Mỗi một chiêu thức đều nhanh như điện và mạnh mẽ như sấm sét. Với mỗi một đòn đánh thì đều sẽ cối đối thủ kêu lên thảm thiết, rời ngục gã. Không đâu sao, toàn bộ thất tông tội đều đã gục trong vũng máu. Phiên thần và những thuộc hạ còn này của anh ta đều lộ vẻ kinh hoàng sắc mặt tái nhợt. Trần Ninh chỉ là một người thôi mà đã tiêu diệt cả giả xoa vương và cả thất tông tội. Về kiêu ngạo tự tin ở trên khuôn mặt của phiên thần lúc này đã biến mất, chỉ còn lại sự hoàng sợ và tuyệt vọng. Khuôn mặt xinh xắn của Đồng Kha thì tràn đầy phấn khích, tim đập noạn, hai mắt sáng rực, giống như là một fan girl nữ nhỏ bé phấn khích khi nhìn thấy Trần Ninh như là nhìn thấy thần tượng anh hùng của chính mình. Trong lòng của cô đang điên cuồng họ reo, anh dẻ thật là quá nợ hại. Trong đại sảnh, hơn 30 thủ hạ của viên gia đang nắm chặt thanh kiếm Sumbara ở trên tay, vây quanh viên thần và run rẩy nhìn thấy Trần Ninh. Lúc này, tiếng bước ở ngoài chợt ồn ào, từ ở bên ngoài truyền vào đến. Đồng thiên bảo mang theo thạch thanh với cả một số nượng lớn thuộc hạ khác sát khí bừng bừng xông vào. Đồng thiên bảo còn chưa tới thì anh đã giống lên trước. Ai dám vô nệ với chiêu gia của tôi? Thật sự là tìm chết mà. Viên thần nhìn thấy đồng thiên bảo xuất hiện với cả một lượng, lượng lớn thuộc hạ của mình. sắc mặt của anh ta lại thay đổi rõ rệt Giờ phút này anh ta có mọc cánh thì cũng khó mà bay được. Thường Côn đảo mắt hai lần sau đó bước nhanh đến chỗ của Đồng Thiên Bảo cười điên nói. Bảo ca, sao anh lại tìm đến chỗ tôi? Bịch! Đồng Thiên Bảo đá một cước vào tường Côn trừ dọa. Cái thằng khốn đạn này, dám tắc ai tắc phái cấu kết với người ngoài để đối phó với thiếu gia của tôi em. Đồng Thiên Bảo sẽ bước tới, kính cận nói với cả Trần Ninh. Thiếu gia, Trần Ninh khẽ gật đầu. Đồng Thiên Bảo nhìn đám thủ hạ của viên gia, tay đang cầm kiếm Zumbara ở hiện trường, nảnh nung nhìn nói. Các người còn dám mang vũ khí, các người định chiến đấu đến cùng sao? Keng một tiếng, một tên thuộc hạ Viên gia đã ném thanh kiếm Tsumarai xuống đất. Thêm mấy tiếng keng keng, các thuộc hạ của Viên gia khác cũng đã từ bỏ vũ khí lần lượt đầu hàng. Dạ do vương đã bị phế rồi, Bảy cao thủ thất tông tội cũng đều lại bị Trần Ninh tiêu diệt. Bọn chúng chỉ là những tên con đồ bình thường nên sớm đã vô cùng sợ hãi. Một câu của Đồng Thiên Bảo đã trở thành cọng rơm cuối cùng chết cổ chết con nạc đà. Những kẻ này cuối cùng thì đã cùng nhau thi nhau bỏ xuống không phản kháng. Đồng Thiên Bảo quay đầu nhìn tới Trần Ninh cung kính nhìn nói thiếu giả phải xử lý mấy người như thế nào. Trần Ninh nhìn tới viên thần đang tái nhợt mặt mũi nở nụ cười. Hiện tại anh còn muốn xuống tay giết tôi nữa không? Còn muốn tôi quỳ xuống nhìn anh ức hiếp em vợ tôi nữa không? Viên thần quỳ bùp xuống trước mặt của Trần Ninh một cái, cúi đầu run rẩy liền nói: Trần thiếu, tôi có mắt không chồng, không biết sống chết, tìm tới anh gây rắc rối, cầu xin anh hãy tha cho tôi một lần. Người yêu thế hơn đương nhiên phải cúi đầu. Viên Thần vẫn là hiểu đạo lý rằng đại chồng phu phải biết mềm dẻo tùy thời. Hắn ta cúi đầu xuống trước mặt của Trần Ninh, cầu xin sự thương xót. Nhưng mà điều hắn ta nghĩ ở trong đầu lại chính là trước tiên phải thoát chết đã. Trở về lại tiếp tục tập hợp ca thủ để trả thù sau. Đến lúc đó thì sẽ giết cả nhà Trần Ninh, đòi lại món nợ nhục nhã ngày hôm nay. Trần Ninh hiếp mắt bình tĩnh để nói. Anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi rồi nói. Nghe vậy viên thần cắn răng ngẩng đầu lên. Nhưng mà do trong nòng có toan tính, nên là ánh mắt đảo ngang đảo sọc, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Trần Ninh. Khóe miệng của Trần Ninh thì hơi nhắc lên, khẽ cười để nói. Có phải anh đang nghĩ trước tiên cứ cầu xin tha thứ, trốn thoát đã, sau đó sẽ quay lại báo thù gấp trăm lần không? Viên thật nghe vậy, thân thể run lên bẩn bật, đồng tử giãn ra, lộ vẻ kinh ngạc cùng với hoảng sợ, cả người run lên. Trần Thiếu, tôi... Trần Ninh bình tĩnh để nói, tôi ở Bắc Cảnh đã nhiều năm như vậy, đối với kẻ thù mà nhân nhượng thì chính là tàn nhẫn với bản thân. Đạo lý này tôi vẫn hiểu được thiên bảo đồng thiên bảo nghiêm giọng để nói có thuộc à trà ninh nhành nùng để nói nếu như lần trước gửi thi thể của viên tử khiêm về viên gia để cảnh cáo nhưng không có tác dụng gì thì vị viên thiếu lại không cần phải tiễn về nữa Bùm Lời nói của trà ninh giống như là một tia chớp Rạch giữa trời xanh khiến cho thân thể của viên thần rú lên bật bật viên thần ngẩng đầu tuyệt vọng mắng nhức trà ninh trà ninh anh dám giết tôi viên gia tuyệt đối sẽ không muốn tay cho anh đến lúc đó Cả nhà của anh đều sắp phải trôn cùng thôi. Trần Ninh không thèm để ý nhìn tới tên này nữa mà nói với Đồng Kha. Đi thôi, cứ giao cho Thiên Bảo. Đồng Kha vâng một tiếng nhanh chóng đi theo Trần Ninh rời đi. Chỉ vài bước sau khi Trần Ninh và Đồng Kha bước ra, giọng nói của Đồng Thiên Bảo từ ở phía sau vang lên. Thạch Thành tiến viên thiếu lên đường đêm đó đám thuộc hạ của viên gia toàn bộ đều như cột tay hoặc cột chân hoảng loạn chạy về phía tây giống như là rắn mất đầu phía tây thành phố tây kinh trang viên viên gia truyền đến một tiếng nà hét tức giận của viên trưởng an trở nên ta muốn giết cả nhà mày để cho cùng với hai đứa con trai của ta trong thư phòng những chiếc bình cổ giá trị tới vạn kim đều đã bị đập vỡ tan thành những bích bình phong thư của các nghệ nhân nổi tiếng chi giá hàng chục nghìn USD cũng đã bị xé thành nhiều mảnh ở dưới đất ngọn ngang nét mặt của viên trưởng an vô cùng là hâu hãn khuôn mặt nổi lên đầy gân xanh giống như là giã thú bị thương chỉ trong vòng có mấy ngày ngắn ngủi thôi cả hai đứa con trai của ông ta đều đã chết mà thậm chí thì con trai út viên thần không chỉ là mất mạng nơi đất khách quê người mà ngay đến cả thi thể cũng đã không còn đối mặt với cả viên trưởng an đang tức giận Người ở trong nhà và cả người hầu đều trốn thật xa, không ai dám đến gần. Như là vì phòng sợ rằng, viên Trần An tức giận sẽ trực tiếp giết chết mình. Lúc này, một người đàn ông trung niên cao lớn chậm rãi đi vào thư phòng. Người này chính là viên Nạc Dương, em trai của viên Trần An. Viên Nạc Dương trầm giọng điện nói, Đại ca, đứa cháu thứ hai chết ở Trung Hải, thi thể cũng không còn, làm sao có thể tổ chức tang lễ đây? Viên Trần An không ăn liền nói, Lập tức triệu tập tất cả các thủ hạ của viên gia chúng ta Tôi sẽ đích thân đến Trung Hải tìm thi thể con trai tôi Sau đó diệt cả nhà Trần Ninh Viên Ảng Dương liền nói Mặc dù viên gia chúng ta là một sát tộc có danh tiếng ở phương Tây Nhưng mà chúng ta không có mối quan hệ nhân mạch nào ở Trung Hải Trần Ninh là con rắn đầu đàn ở Trung Hải Chúng ta vội vã chạy đến Nói không chừng con không thể tìm thấy thi thể của cháu trai thứ hai Cũng như là không thể bảo thù cho cháu hai được Viên Trường An tức giận lại nhìn nói Lẽ nào cứ bỏ qua như vậy ư? Viên Nạc Dương nắc đầu Đương nhiên không phải rồi Em nghĩ rằng chúng ta hãy chia ra làm hai bước Bước đầu tiên là lấy lại thi thể của cháu trai Bước thứ hai là báo thù cho hai cháu trai Viên Trường An từ từ bình tĩnh lại chậm rãi nhìn nói Chú nói chi tiết hơn một chút xem Viên Nạc Dương nhìn nói Viên gia chúng ta không có quan hệ nhân mạch ở Trung Hải Trần Ninh đã nói rằng không sợ viên gia chúng ta Vì vậy, chúng ta qua đó có thể sẽ không lấy lại được thi thể của cháu thứ hai đâu. Em đề nghị, anh hãy nhờ bản cố Tần Vũ Dương của chúng ta, nhờ Tần Thiếu Tướng phái người đến nhận lại thi thể của cháu trai thứ hai. Đã đến khi lấy lại được thi thể của cháu trai thứ hai, chúng ta sẽ lại lên kế hoạch trả thù sao? Tần Vũ Dương ư? Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Thành phố Tây Kinh, Thiếu Tướng Dự Bị. Anh em nhà viên gia có mối quan hệ thân thiết với cả Tần Vũ Dương Bình thường qua lại như anh em Viên Trường An gần đầu Được, tôi sẽ đến thăm Tần Thướng Quân ngay bây giờ Và nhờ ông ấy giúp chúng ta lấy lại thi thể của tiểu thần Ngay lập tức, anh em nhà viên gia đến bộ vũ trang để thăm người bạn tốt Tần Vũ Dương Sau khi nghe viên Trường An kêu khóc Tần Vũ Dương vô cùng là kinh ngạc và lại tức giận Thật là vô ní, ở một nơi nhỏ bé như Trung Hải Mà lại có người không hãn như vậy dám làm hại hai con trai của ông chủ viên nữa Ông yên tâm Tôi sẽ phái người đi xử lý Nhất định sẽ đòi lại thi thể của công tử Đồng thời cũng mang đầu chó của Trần đình trở về Viên chẳng ăn nghe vậy Nghẹn ngào Vậy làm phiền tần tướng quân rồi Tần Vũ Dương nói to Tần Phong Đội trưởng đội cận vệ của tần Vũ Dương Chính là tần Phong Gọi vàng chạy tới hồ to Tướng quân mời ra lệnh Tần Vũ Dương híp mắt nhìn nói: "Cậu dẫn theo một đội cảnh vệ đến Trung Hải một chuyến, nhất định phải lấy lại thi thể của Nhị công tử, đồng thời trừng trị kẻ sát nhân Trần Ninh." Tần Phong nghiêm mặt chào nể, chậm giọng điền nói: "Tuân lệnh." Nói xong, Tần Phong xoay người giải đi. Nhưng mà Tần Vũ Dương lại lập tức gọi anh ta lại, ra tiếp lệnh: "Các cậu phải âm thầm, không gây động tĩnh tới Trung Hải, không được mặc quân phục để tránh ảnh hưởng xấu." Tần Phong gật đầu. Vâng, thuộc Hạ Hiểu rồi. Tân Phong triệu tập mời chiến sĩ dự bị. Tất cả đều thay của nó dân sự. Sau đó nãy ba chiếc xe Jeep mang biển số bình thường, hông hăng lao đến thành phố Trung Hải. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 84 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.